Truyện đam mỹ, ngừa non háo đá, tác giả Hàn Thục, Edit Phong Nguyệt, Minh Tâm, Beta Sim, người đọc quý nguyệt, thể loại hiện đại, trọng sinh, chủ công, điem văn, tình hữu độc chung, công sủng thụ, happy ending, chương 33, ngầm hiểu trong lòng. Thiên Sở Sở tiếp tục nói: "Biết ngươi biết ta, trăm trận trăm thắng, cậu có biết sinh nhật chiều cao" cân nặng, sở thích, khẩu vị gì gì đó không. Lô Phỉ Nhiên kinh ngạc lắc đầu, không biết. Cậu lấy một quyển sổ nhỏ trong túi ra, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép. Điều tra trước đi, trước tiên thu thập tư liệu về rồi nói sau. Lô Phỉ Nhiên chép mấy từ, nhìn Đồng được hỏi, "Có ổn không? Giống stress rồi quá." Nhiên sở sở rắc một tiếng, "Cậu có nghe hay không?" Lô Phỉ Nhiên, "Nghe nghe." Nhưng sở sở tiếp tục nói, cậu càng biết tương tận thì càng dễ ứng có, biết sinh nhật người ta, cậu có thể tìm quà, biết chiều cao cân nặng, số giày để tặng quần áo và dép. Biết sở thích của hắn thì quá tiện rồi, khẩu vị cũng rất quan trọng, con đường nhắn nhất đến trái tim của một người đàn ông là thông qua bao tử. Được kỷ nhiên, nhưng tớ không có tiền, nếu tặng quà, chắc cũng là mấy món quê mùa thôi, hơn nửa tớ căn bản không biết nấu cơm. Nên đăng ký một lớp dạy nấu ăn hả? Món trước của tình yêu không phải là giá cả, cô có 10 tệ, cô đem 10 tệ cho hắn. Người khác có một vạn tệ, cho hắn 10 tệ, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn kiếp bỏ, người như thế, cô cũng không cần tiếc lui nữa. Hơn nữa sắp tới lễ thất tịch rồi, cậu không chuẩn bị cái gì sao? Với thời cơ thích hợp, cô phải bứt bỏ thẹn thùng, nên ra tay thì ra tay, làm cho anh ta mặt đỏ tim đập ba la. Lưu Phi Nhiên lại nhận thông được xiên mình. Vì không đó, có tính là làm phiền người ta quá không? Miên sở sở, cậu không còn trẻ con nghe cái gì, cứ ý tự tìm tìm phúc dưỡng không? Lưu Phi Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, đó mặt cũng cũng không phải rốt cuộc đáng tin hay không? Thật sự có thể như vậy sao? Hơn nữa tớ có cảm giác mấy cái cậu nói nãy giờ hình như là dành cho nam nữ. Điều đó đối với Nam Nam liệu có hữu dụng không? Này, Tiểu Tạ, cậu nói có phải hay không? Không, Tiểu Tạ, mà sao đỏ dữ vậy? Tài tạ Thông đã ửng, vì họ phát hiện thì còn đó lớn hơn lợi hại. Không, không, không có gì. Tôi cảm thấy, tôi cảm thấy hẳn là có thể. Nhưng tự nhiên những thử không phản ứng, cái gì có thể? Tạ Thông. Thì mấy cái sở sở vừa nói đó, Lục Vĩ Nhi ba chấm. Lưu Phi Nhiên muốn hỏi vì sao mà cầu tai lại đỏ như vậy, nhưng chưa hỏi đã thành như thế, cứ hỏi chắc nhỏ ra máu luôn quá. Cuối cùng Vi Sở Sở tổng kết, nhưng đầu tiên cậu phải mặc nhân thương nhân dạ đã, Tiểu Lục, cậu nhìn xem, cậu đang mặc cái gì đây? Lưu Phi Nhiên ba chấm. Tớ không rành mấy bộ này lắm. Vi Sở Sở chỉ chỉ tà phùng, cậu kia Tiểu Tạ đi mua quần áo mới với cậu đi, thay đổi kiểu tóc nữa. Cậu nhìn cô của Tiểu Tạ, nhà ta xem. một lần chất lừ nhà tại phum có chút kinh hoàng. A. Tớ không phải tự mua đâu, là người khác tặng, tớ chỉ phối đồ thôi. Lục Vĩ Nhiên ba chấm, Viên Sở Sở ba chấm. Cuối cùng hai người cùng bôi Lục Vĩ Nhiên đi mua quần áo mới. Giữa đường tại phum nhận điện thoại, ừm, em đang đưa bạn đi dạo phố. Cái gì bạn bè? À, chính là bạn thân hồi trung học. Đúng vậy, là Lục Vĩ Nhiên. Anh muốn qua đây á? Chờ một lát em về rồi, vậy được rồi. Cao cấp máy nhìn di động thở dài, hơi khó mở miệng, xin lỗi nhà tớ có chuyện phải về trước, có người đến đón tớ. Hai cái FA trong lúc vô tình nghe ai đó tú ân ái mà choáng váng, tỏ vẻ biến đi, biến nhanh đi, ước chừng 10 phút người kia tới. Đó là một người đàn ông, cao hơn Thiệu Thành một chút, nhưng nhìn nhu hòa hơn nhiều, khẽ mắt đuôi mày, liêu chan chứa ý cười, trông rất dễ lừa. Khi cho một thân dịu dàng như gió xuân. Ti chàng đã sớm đoán ra nhưng thấy người đến thật sự là đàn ông, tâm tình Lục tỷ Nhiên vẫn rất khó tả. Đối phương đi tới, cô cùng súng định nhìn ta cô một cái, nói quét qua bên cạnh, trên mặt khán hiện ra thần sắc nghi hoặc. "Không phải em nói đi cùng với bạn à? Ai là Lục tỷ Nhiên?" Lục tỷ Nhiên giơ tay, "Là tôi." Ánh mắt gió xuân nhìn trinh người cậu, nhìn một bộ dáng một ma quê mùa thì hơi sửng sốt, ý cười trên mặt càng sâu. Phương tay với Lục Quỷ Nhiên. "Chào cậu, tôi là bạn của Tạ Khuynh, cố tư viện." Lục Quỷ Nhiên kinh ngạc bắt tay y, cậu cảm thấy khó hiểu, đối phương kia có như không một ghi định ý với mình. Lại vắt tay với Viên Sở Sở, cố tư viện lườm vai Tạ Khuynh một chút rồi ba người đi. Chỉ để lại Lục Quỷ Nhiên cùng Viên Sở Sở hỗn độn trong gió. Lục Quỷ Nhiên, "Sau đó làm sao bây giờ?" Viên Sở Sở cũng rất là phiền muộn, tính tự Tạ trầm mặc. Chớ lại khổ. Có khi cậu rất yếu đuối, có thể có một người trân trọng quan tâm cậu ấy, làm cho cậu ấy càng ngày càng vui vẻ là một chuyện quá tốt. Tớ cũng hiểu được Lưu Phi Nhiên đột đầu, nhưng tớ hỏi chính là chuyện mua quần áo của tớ, tiếp tục đi ngắm chứ sao. Lần này Lưu Phi Nhiên diệt để mất máu. Tay cậu xách một túi to, một buổi chiều giống như thi chạy marathon 5000m mà đến thở hồng hộc, đi sợ sợ lại tràn đầy năng lượng. như có thể tùy thời tái chiến một hồi. Lục Phỉ Nhiên không thể không cảm khái, thương diễn xuống phố mua đồ của con gái là thi phú gì bẩm sao, cậu không đau chân hả? Cậu là đi giày cao gót đấy, thứ đi đế bằng còn muốn gãy cả chân, đi sợ sợ mà không đỡ sách, giết chuột quen. Bảo họ không chú ý, cách đó không xa có người đang chỉ trỏ vào bọn họ. Ê, tiểu Như, cô xem, đó có phải là Lục Phỉ Nhiên không? Chính là tụ ta. Nếu như Mã Toa Mặc không thể tin nổi, cô nhìn Lục Vĩ Nhi cần mẫn làm tiệc tùng cho một cô gái, trên tay chất túi lớn túi nhỏ, hai người cười nói vui vẻ trong rất thân mật, không phải nói là gây sao, đây lại là chuyện gì? Lục Vĩ Nhi vừa mua quần áo mới, liền được sử dụng. Cô Vĩ Nhi nói hai tuần sau là sinh nhật y, mời Lục Vĩ Nhi tham dự vào buổi tối thứ bảy. Chơi dù có đi, mua quà cho Phương Lý Nhiên cũng không thể tầm thường được. Lục Phỉ Nghi nghĩ đến số tiền tiết kiệm còn dư của mình, tuy vọng vài giây, cảm thấy tương lai tối sầm lại, suy nghĩ sâu xa hơn. Hiếu Thanh công phương dĩ nhiên quan hệ tốt như vậy, nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó nói không chừng cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy Thiệu Thành. Tứ tự xong, Lục Phỉ Nghi liền vui vẻ đồng ý. Lục Phỉ Nghi nói: "Cậu đừng áp lực quá, không cần mang quà tặng gì hết, tôi biết cậu mới tốt nghiệp, tay mi eo hẹp, đến lúc đó sẽ có không ít bạn bè của tôi tới." Bọn họ đều là nhân vật có uy tín ở A Thị, cậu làm quen một chút cũng tốt. Lục Vĩ Nhiên vút cầm thầm nghĩ, nếu có thể đem Hiệu Thành giới thiệu cho tôi thì tốt quá, I. Ý tưởng của Phương Vĩ Nhiên là thời điểm tuyên bố chủ quyền đã đến. Chương 34, Vững vàng nắm bắt Năm nay là năm bổ mạng của Phương Vĩ Nhiên. Tổ chức lông trọng cũng là chuyện thường. Đây cũng là lần đầu tiên mời Lục Phi Nhiên đến miệt thị, y hy vọng cậu có thể nhận thức được những u điểm trong sinh hoạt của mình. Từ đó xin ra hảo cảm, phi thế tương đối tiêu phí tâm tư của mọi không ít bạn bè. Y chuẩn bị đặt hoa, lướt qua mấy vết bám mà nhất thời bị làm cho mê mẩn. Chี้ sao chợt vang lên âm thanh quát gỡ. "Mùa Hoa làm gì vậy?" Tang Ngài. Thương Úy Nhiên sợ hãi không thôi, lòng tê dựng đứng, còn chưa quay đầu thì một bàn tay đã quát lên vai. Như Tinh Châu cuối người rách mặt y, một tay khoác chỉ chỉ một bó hoa thanh cúc xếp thành hình trái tim. Em cảm thấy cái này đẹp nè, em rất thích. Cũng không phải tặng cậu, thư uy nghi trầm lý, nhìn nghi lười so đo với người trẻ tuổi, không trả lời vấn đề. Bạn người yêu mới muốn cho ngoài hiện hòa, Như Tinh Châu lại hỏi: "Không phải cuối tuần này tôi tổ chức sinh nhật?" Thư uy nghi bất đắc dĩ trả lời: "À." Như Tinh Châu đứng lên ngồi ở bên bếp bàn làm việc, nhìn y từ trên cao xuống. Em cũng không biết nha, không nghe anh nhắc tới. Phương Quý Nhiên thật sự không muốn mời hắn. Lần trước bị kiểu tử này kéo đi tuyệt tùng, kết quả gặp phải loại chuyện đó. Đến hiện tại, khi nhìn thấy Nhiêu Tinh Châu còn cảm thấy rất xấu hổ, vốn bọn họ cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không thân nhau. Cho dù là trước kia, Phương Quý Nhiên cũng không thích Nhiêu Tinh Châu lắm. Thiệu Tống còn trẻ, nhưng tầm nhìn độc đáo, năng lực xuất trúng. vần viết đoán khiến y rất kính nể, còn Như Tinh Châu thì trong mắt Phương Lý Nhiên, hắn ta chính là một kẻ không học vấn, không nghiệp nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng, phong phong lưu lổ mảng, nhưng vẫn khiến cô trùng đỏ, y mà sống mà chết đấu tranh, Như Tinh Châu ăn không ngồi rồi, mà tiền vô như nước. Có điều, người ta cũng đã mở miệng cũng phải nể mặt. Bất đắc dĩ Phương Lý Nhiên chỉ đành mỉm cười lễ lệ, công tình nghĩ nói, "Còn chưa kịp thông báo, tôi đang định nói với cậu" Như Tinh Châu lúc này mới hơi hơi vui lòng, "Được rồi, hiện tại cũng không tính là quá muộn, em sẽ mang quà cho anh." Vương Úy Nhiên nhìn bóng hắn rời đi, thật không hiểu vì sao, vì y lớn lên, suy nghĩ khác người trẻ sao? Tại sao Như Tinh Châu gặp mình một chút cũng không xấu ngủ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, làm y thật sự không hiểu. Song, nếu nghĩ tiếp, khoảng cách tuổi của Vương Úy Nhiên và Lục Tử Nhiên còn lớn hơn, nhưng Lục Tử Nhiên so với Như Tinh Châu tốt hơn nhiều. Vương Nhi đã biết đó là kiểu người nghiêm túc. Thế Thành đương nhiên được mời. Anh cũng phải cho Phương Ý Nhi một chút mặt mũi, kêu Bạch thư ký chuẩn bị quà, tặng một thố hào trà, Phương Ý Nhi thích uống trà. Thời điểm anh đến, vườn hoa lộ thiên đã tới không ít người. Phương Ý Nhi ở thương giới nhiều năm, quen biết nhiều người, người ôn tâm tư mở rộng quan hệ, dấu được mời hay bị mời đều tới tham dự. Chẳng qua, xuất phát từ tính hướng của phương quý nhiên, Hiệu Thành tùy tiện liếc một cái đã thấy một bài đồng loại. Hiệu Thành vừa xuất hiện, lập tức có người tiến lên chào hỏi, anh bị đây bên trong? Một hồi đại đồng tiểu, dĩ khách sáo Hà Nguyên. Hiệu Thành rất muốn mặc kệ họ, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu, không tính lạnh nhạt, nhưng không thể nói là nhiệt tình. Mọi người bắt đầu nói chuyện tiếng, có người hỏi, bên cạnh Lão Phương là ai thế, bạn trai mới à? Tôi chưa từng gặp qua trong giới, anh có biết không? Không biết Rọn đối thoại kế tiếp, dòng điệu có hơi chua Láo Phương tìm người này ở đâu thế, nhóc con lớn lên, thật là xinh đẹp nha Bọn họ bắt đầu sôi mói, chân dậy ghê, mông cũng vỡn Mặt thì, họ phải nói, chật chật Thiệu Thành lơ đảng nghe Lít qua một cái, thấy được thanh niên đang nói chuyện với Phương Quý Nhiên Là Lục Vĩ Nhiên Bên cạnh cậu là một cái bàn cổ liêm chân cao Phía trên đặt một cái bình gớm Diều diều cổ mảnh màu xanh, điềm tĩnh tao nhã, không để tâm ý Nhiên và Lục Bỉ Nhiên nói cái gì, cô bỗng duy mỉm cười, hô hấp của Thiệu Thành cũng đình trệ nửa giây. Xảy ra chuyện gì? Lục Bỉ Nhiên tại sao lại ở chỗ này? Nghi ngờ trong lòng Thiệu Thành mọc thành bụi, muốn bỏ của chạy lấy người nhưng lại lo lắng. Lúc này Tương Mỹ Nhiên cũng chú ý tới Thiệu Thành, nói với Lục Bỉ Nhiên, "Thiệu tổng đến, tôi phải đi qua một chút." Cao nhiên xong giật mình, lúc này cậu mới ngó qua, Có lẽ tiểu thần không phát hiện, mình đang nói chuyện với những người khác đâu hả? Nhiên đây cũng bình thường, nhưng người đi quanh anh như vậy mà cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đứng ở trong một góc nhỏ. Thiếu Thành vội vàng quay đầu, hướng miệng gọi tên người bên cạnh, khiến cho đối phương thủ sủng nhiệt tình, "Yêu đại chuyện gì?" Thiếu Thành, "Ừ, không có gì, tôi chỉ gọi thế thôi, người qua đường ba chấm." Tô Nghị Nhiên đi tới, "Thiếu Thành hỏi gì? Người kia là ai?" Lý Lục Vũ Nhiên Vô Liên Tín anh đã phát giác, suy nghĩ nhìn rõ mặt. Y nói riêng với anh chính là người lần trước anh đi gặp qua với cậu. Mạc Hiểu Thành đen ngay tức khắc, bởi vì đứng trong bóng tối, nhất thời Vô Úy Nhiên cũng không nhận thấy đối phương khác thường, vẫn tiếp tục nói: "Bây giờ còn không có gì, nhưng anh tính tối nay thổ lộ, cậu ấy là người rất tốt, lần này chắc chắn không nhìn nhầm nhầm." Ngô Nghĩa, cô Vĩ Nhiên đương nhiên là người tốt. Ở trong lòng Hiểu Thành, trên đời này không có ai tốt hơn Lục Vĩ Nhiên, nhưng mà Hiệu Thành lạnh giọng, nhìn bộ dáng cậu ấy không giống thích đàn ông. Thương ủy nhiên, cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không? Cho nên lúc trước anh rất do dữ, nhưng cậu ấy thích đàn ông, tin đồn hồi trước cậu không biết sao. Đương nhiên biết rồi, mỗi buổi sáng trước dậy, chuyện đầu tiên chính là lướt quay vô xem lục tỷ nhiên có bài viết mới không. Hốn chi là lời đồn giảm trong công ty, hơn nữa anh còn biết vừa trong miệng lục tỷ nhiên là mình nữa. Trong khoảng thời gian này, Hiệu Thành thơ ở lạnh nhạc. nên nó không tới đường nam không chết tâm. Tuý trẻ bồng bột cho nên anh căn bản không quan tâm, cảm thấy nên để Lục Lý Nhiên trải nghiệm đại ngộ của đồng tính biến thái ở xã hội hiện đại như thế nào. Mặc dù không đến nỗi dơ đuốc cầm dậy vũ nhục, nhưng những thái độ hờ hững lạnh nhạt kia cũng sẽ giống như một con dao từng chút một bào mòn tự trọng của cậu. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ an khổ, khi đó tự nhiên sẽ buông bỏ. Lục Lý Nhiên không thích anh, chỉ là năm đó bị tự chối Không từ mà biệt mới kích động, không cam lòng dựng thua mà thôi. Mừng Lý Nhi cho rằng Thiệu Thành không biết, liền giải thích cho anh nghe, cô ấy bị từ chối một đồng nghiệp nữ nên khâm ao, còn nói mình thích một người đàn ông lớn tuổi, rất chiến cố cậu ấy. Thiệu Thành, à, sau đó, cậu ấy ở trong thành phố này quen biết được mấy người, còn ở trong công ty chiến cố cậu ấy, Trương lão Lôi và anh trai chắc không thể để ý lão Lôi đâu hả, mà Thiệu Thành đã tiên không thể điên hờ. Anh tâm phương nhà kế, ngậm đáng nuốt cay để lục tỷ nhiên ra ngoài, chính là không thể để cho lục tỷ nhiên đi con đường xưa, hy vọng cậu có thể có một cuộc đời và gia đình bình thường. Con mẹ nó, anh thế mà lại muốn mẻ con lục tỷ nhiên. Chính là bây giờ Thiệu Thành lại không thể nói được. Anh đã quán triệt, tôi không biết lục tỷ nhiên rồi. Anh vẫn chưa trả lời, thư tỷ nhiên thấy có bạn bè khác tới, nói một câu rồi rời đi, để lại Thiệu Thành hung hăng nhìn bóng lưng y. cảm tư suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào. Lục Vũ Nhiên muốn nói chuyện với Thiện Thành. Nhìn thấy nhiều người thành đạt quần áo sang trọng chỉnh tề đi qua nhanh thì trùng bước. "Soạn rằng hôm nay cậu tham gia là vì Thiệu Thành." Không biết đây là lần thứ mấy, mỗi lần khoảng cách giữa bọn họ đều gần như vậy, chỉ vài bước là đến trước mặt đối phương, nhưng Lục Vũ Nhiên lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua cháng ngang hai người. Không chỉ vì Thiệu Thành giả ngu, mà còn có tiền bạc địa vị trên lật cho dù cậu vẫn luôn cố giữ bản thân không để để những thứ này dọa sợ. Trong lẩm bồ khổ, Lục Phí Nhiên tùy ý cầm lên một ly, một hơi cạn sạch. Phé mắt hắn hiểu thành trợn liếc, liền kinh hồn tán đảm, anh còn không biết tử lượng của Lục Phí Nhiên sao, một ly nhỏ đã say rồi, sao có thể uống sủng như vậy. Lục Phí Nhiên vốn cho rằng chất lỏng màu đỏ này là nước kế cây, nước đào mật gì đó, buồn bực nhấp một ngụm mới ta lớn kịp là rượu, nhưng đã quá muộn, không bao lâu sau, cô cũng đã bừng Hương quý nhiên giật nể mình, cậu làm sao vậy, sai lợi hại như vậy. Lục quý nhiên, nói với Trúc không rõ ràng, vâng, xin lỗi. Có gì mà xin lỗi chứ, là tôi chuẩn bị rượu quá mạnh. Hương quý nhiên thở dài, cảm thác tương lai bản thân mờ mịch, cũng muốn chờ mọi người tản điên sẽ tâm sự đàng hoàng với lục quý nhiên. Hiện tại nhìn bộ dạng này, tuyệt đối không có khả năng, nếu không cậu vào phòng nghĩ ngơ một chút đi, không, không tiền. Lục quý nhiên nói xong, cuối đầu trong chóc lát, Cũng có lẽ là rượu vào căng căng đảm, cơ bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý vô cùng hay. Không có biện pháp, Phương Quý Nhiên đành phải khuyên Lục Quý Nhiên về trước. Khách hứa nhiều như vậy, y cũng chỉ có thể đưa Lục Quý Nhiên xuống dưới lầu, giúp tội gọi tác duyên. Hiệu Thành đứng ở sân thượng nhìn người kia lên xe, cuối cùng, thở một hơi nhẹ nhởm, như Tinh Châu đi đến bên cạnh anh lại lụng nói. Kia là tỉa bạch kiểu mới của Phương Quý Nhiên hả? Hiệu Thành việc mình ngứa mài, không phải. Bây giờ không phải, về sau cũng tuyệt đối sẽ không phải. "Còn làm sao vậy?" Diêu Tinh Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu. Không có gì. Hiểu Thành ở lại tầng đối lầu, anh vốn muốn tiện tư ý nhiên hỏi kết quả tới đâu rồi. Kết quả nửa đường. Người bị Diêu Tinh Châu lôi đi không biết làm cái gì, Hiểu Thành đành phải phẫn nộ trở về. Anh đi xuống lầu, yên điều trống rỗng, chỉ còn xe của mình. Lạch cạch, mở khóa, Hiểu Thành đến gần xe, tay mới vừa đặt lên cửa còn chưa kịp mở. Sau xe đột nhiên nhảy sang một bóng người, bước lại chợt lấy cổ tay anh. Lục Vĩ Nhiên toàn thân toàn mùi rượu, ánh mắt sáng lắp lánh, đắc ý dào dạt. Lần này vì em bắt được rồi nhá, ha ha ha ha, hắt. Thiện thành ba chấm, Lục Vĩ Nhiên che tiếng nấp, lòng tràn đầy vui vẻ ngắm nhìn thiện thành. Trường 35 Bám chiếc không tha, men sai màn mòn nếp cao ngạo của Lục Vĩ Nhiên. Không khí ngột ngạt đông đúc tình lý, cơ hồ dân toàn bộ đến trước mặt của Thiệu Thành. Ánh sáng đèn đường vô ngoài chiếu vào gương mặt thanh niên, trông như nhỏ hơn vài tuổi, ngay thơ lại chân thành. Thiệu Thành hơi mất tiếng, "Rồi sao rồi, em không có." Lục Vĩ Nhi sai xước nói, "Em muốn hỏi anh, em muốn," câu chợt nhíu mày, nghi hoặc sợ hãi, "Sao anh biết Thành hai người rồi? Ai mới là thật?" Thiệu Thành ba chấm, "Vô ma mi này" Sai đến như vậy, Võng Trường Lục phí nhiên cũng rối rối lắm, Hiểu Thành hỏi: "Sao cậu chưa về? Em chờ anh đó." Ách, "Em biết em ở đó muốn nói chuyện với anh, anh sẽ giả vờ không quen biết, không để ý đến em, cho nên em mai phục ở chỗ này, anh không có cách nào tránh em." Hiểu Thành thản sự phụ cậu. "Tôi thật không biết cậu." Lục phí nhiên tức giận nói: "Anh nói dối. Anh là lừa, lừa em. Anh gạt em bao nhiêu lần rồi, em sẽ không." Ách Sẽ không bị anh lừa lửa đầu Qua một lát lại ngửa đầu Lệ nóng lưng trồng Tại sao anh muốn lừa em Em có chỗ nào không đúng Nói đến đây nước mắt Ào ào chạy xuống Thiệu Thành tan nát khỏi lòng Anh muốn hôn lên đôi mắt Ôm cậu vào trong ngực an ủi Không cho cậu tiếp tục rơi nước mắt Nhưng nghĩ lại Thiệu Thành chỉ có thể ra vẻ trấn định hỏi Nhà cậu ở đâu Lời nói còn truy chức Càng muốn mạng hơn nữa là lục kỷ nhiên trực tiếp nhậu lên ôm lấy Thiệu Thành Anh đừng hòng Anh lại muốn bỏ rơi em. Em sẽ không cho anh cơ hội này nữa. Thiếu Thành đi cậu va phải đến thiếu chút nữa té, lui hai bước mới đứng vững. Lục Phỉ Nhiên bày tỏ tình yêu tựa như một mặt trời nhỏ, trái đâm phải đụng trong lòng anh, mãnh liệt lại nóng bỏng. Thiếu Thành rương tay, thật muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gõ gõ bả vai Lục Phỉ Nhiên. "Ha lỏng, lên xe đi, tôi đưa cậu về." "Em không cần. Anh có ông thừa nhận là Lưu Thành, em sẽ không buông tay." Lục Bỉ Nhiên chôn vật cổ hành, Trâu Rĩ nói. Nghe lời, duy nhiên, nhiên Thiểm Thanh thở dài, kỳ thật anh vốn không định thừa nhận, nhưng tình huống bây giờ nếu không thỏa hiệp, phóng chuyện thật sự không có biện pháp thoát hình. Dù sao Lục Bỉ Nhiên cũng đã sai không ra bộ dáng gì. Có lẽ đến lúc tỉnh lại sẽ không nhớ được những chuyện này, không thì anh cũng có thể nói là do cậu tự tưởng tượng ra. Nghe đến đây, Lục Bỉ Nhiên hơi chấn động, tựa như cả cơ thể thoải mái trong nháy mắt Cổ buồng ám áp truyền đến từ trái tim đến đầu ngón tay, sốc của cậu mới chịu buông tiêu thành ra. Anh nhét cậu vào ghế bỏ lại, xác giấy an toàn cho cậu, có viết ở trên xe không được lộn xộn không, rất nguy hiểm đó. Lục Tử Nhi ngoan ngoãn gật đầu, thiếu thèm ngồi vào xe, hỏi một lần nữa, nhà cậu ở đâu? Lục Tử Nhi không nói anh biết, em muốn đến nhà anh. Thiếu thành ba chấm, anh cũng tự cười, Nhi Nhiên mà nói cho tôi biết. Lục Vĩ Nhi tự như đứa trẻ, không nói cho anh biết, anh có nhiều chuyện như vậy, điều không nói cho em biết, vì sao em phải nói cho anh biết chứ? Diệu Thành hết cách nghĩ nghĩ, chuẩn bị đưa Lục Vĩ Nhi đến khách sạn. Lục Vĩ Nhi đang nhìn anh trầm mặc lái xe, còn tưởng chẳng kế hoạch của mình thành công. Kết quả đến nơi, Lý Triệu Thành lôi ra, lúc đi tới cửa khách sạn, Lục Vĩ Nhi rốt cuộc kia phản ứng. Bắt đầu lôi kế Diệu Thành ồ vào, em không muốn ở khách sạn, em muốn đến nhà anh. Thiếu Thành vừa đau lòng lại tức giận, hai người lôi kéo hơn nửa ngày, tiến tới cực điểm, anh đẩy bả vai của Lục Tú Nhiên rống giận dữ, đừng nháo. Lục Tú Nhiên như bị giật mình, ngây ngẩn mà nhìn anh, cuối cùng an tĩnh lại. Giấy căn cước của cậu đâu, lấy ra." Thiếu Thành nói. Lục Tú Nhiên lắc đầu che túi áo. "Em không muốn ở khách sạn, tại sao anh không đưa em tới nhà anh?" Thiếu Thành, "Tại sao? Tại sao? Sao cậu nhiều tại sao quá vậy?" Lục Tú Nhiên Tại sao không thể có nhiều tại sao? Thiệu Thành ba chấm, trực tiếp đưa tay vào túi cậu lấy bí tiền. Lục Vũ Nhiên nói, những chuyện anh nói với em lúc trước, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Tim Thiệu Thành đập loạn một nhịp một lát. Không rõ mà nhìn Lục Vũ Nhiên chờ cậu nói. Anh nói đồng tính luyến ái là do thân thể giống nhau sinh ra yêu thích tình cảm và tình dục. Em suy nghĩ rất lâu, em cảm thấy em không phải là vì thân thể giống nhau. Em chỉ có cảm giác với Mục Minh Anh, chỉ mình anh mới sinh ra yêu thích, cảm tình về tình dục." Lục Phỉ Nhi nói, khuôn mặt da nâu của Thiện Thành cũng đỏ lên. "Anh nói em đi nhà một đứa có thể đoạn kiếp bất phục, nhưng nếu em buông tha, em mới cảm thấy mình sẽ hối hận cả đời, cho dù hôn nhân không được pháp luật bảo vệ cũng không sao, để người khác nhìn bằng ánh mắt khó hiểu cũng không sao, dù sao em cũng không phải bị họ mà sống. Xin con dưỡng cái, em cũng đã nghĩ qua." Ông gọi thì không có, anh không phải có một em gái sao? Em đã thấy nhiều lần, mẹ anh thường xuyên mang con bé đến đượt. Chúng ta đem con bé thành con gái nuôi không được sao? Cũng tính là có người kế nghiệp rồi." Lời nói dứt khoát, tựa như hồ đồ, lại tựa như vô cùng tỉnh táo. Kiều Thành Hậu Tri Hậu giác cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. "Lục tỷ nhiên là nghiêm túc. Em thì không sao, nhưng anh lại không thể nhìn em sống trong đau khổ được." Lục tỷ nhiên Chỉ là người trẻ tuổi, mới ra ngoài xã hội Cũng có thể do đầu óc nhất thời, không rõ ràng lắm Chờ em ấy, chờ em ấy lớn hơn một chút nữa Lớn tuổi, mấy tuổi nữa Trải qua trước chuyện, có lẽ sẽ hiểu rõ Những lời nói hiện tại của mình có bao nhiêu vụ cười Hiệu thành cố nén chua sót trong lòng Trao vốn cười hai tiếng, nhưng thinh thường phản bác Lục kỷ nhiên thấy anh cười đến tay chân lạnh lẽo Không đừng rung rỉ, cầu lệ mở ví tiền Lấy ảnh chụp, luôn đặt ở trong đây ra Nghe ngào nói Anh xem, đây là anh Anh còn có thể không thừa đựng sao Mấy năm nay mỗi ngày em đều mang theo bên người Mỗi ngày đều nhìn nó Thiệu thành giật lấy ảnh chụp từ trong tay lục vĩ nhiên Mắt cũng không dịnh một cái Trực tiếp xé À, lục vĩ nhiên đau lầm tới cực độ Không nói nổi, trung sỉ Bắt lấy tay đối phương muốn cướp ảnh về Âm thanh như giả thú Bị nhốt, à Thiệu thành không để ý tới cậu Lập tức 2-3 cái xé thành mảnh nhỏ bước vào trong thùng rác Mắt lục tỉ nhiên đỏ hoe, đáy mắt tót lên vẻ tuyệt vọng Đó là ảnh chụp chung duy nhất của chúng ta Tiểu thành không nói một lời, là anh lùng thờ ơ nhìn cậu Lục tỉ nhiên như là đứng không nổi, còn ngồi sởm xuống, trôn mặt vào đầu gối Trong mắt anh, em cũng giống như rác sữa đúng không? Xin lỗi, em sẽ không quấn lấy anh nữa Cậu tự bắt xe đi Lúc này thật sự xác nhận Lục Vĩ Nhiên đi rồi, Kiều Thành mới đứng lên, anh mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc và xem thường của người qua đường, lục thong thả, môi từng mảnh từng mảnh ảnh kẹp ra, dùng khăn tay gói kỹ, anh cẩn thận niêm từng mảnh nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay. Một giọt nước rơi trên khăn, nghe Thành một vùng nhỏ, xin lỗi, nhưng em không cần phải tha thứ cho anh. Chương 36: Đứt đến thó thở. Ngày hôm sau lục tỷ nhiên thức dậy, đầu đau như nước ra Cậu hy vọng bản thân mình quên chuyện hôm qua đi Nhưng đáng tiếc, sự việc hoang đường đó vẫn như nhất thanh nhị sở ở trong đầu Lục tỷ nhiên lê dép vào nhà tắm, chín nước ấm, da thang mặt Xoa xoa lên đôi mắt sưng hấp, thoải mái hơn rồi Sau đó tưới hoa, làm điểm tăm rồi cho mèo ăn, không có gì khác ngại thường Cho dù cậu có đau lòng đi chăn lửa, trái đất vẫn quay Con mèo vưu móng vuốt báu lấy Ông cuồng cậu rồi leo lên, được một nửa thì ngã chỏng vó, Trương Lục Phí Nhiên cười sổ lên. "Cậu con ngươi, năng mèo nhỏ lên trước mặt, thở dài. Thiếu Soái à, nếu mày là người thì tốt quá rồi. Nếu là người, tao sẽ lấy mày." Con mèo dùng ánh mắt tròn xoe nhìn, thân mật liếm liếm ngón tay cậu. Lưu Phí Nhiên để Thiếu Soái yêu dấu ở nhà. Máy ăn tự động đã đặt thời gian, đồ chơi chắp chồng dưới đất, phòng khách còn có camera. Cậu tùy thời có thể dùng di động kiểm tra tình hình Của tiểu tổ tông này Đề phòng có chuyện gì xảy ra Cậu đã để lại chiều khóa ở chỗ tạ khôn Sau đó ra khỏi nhà Vội vã chạy đến bến xoay bít Sóc nảy 3 tiếng mới mệt mỏi về được quê Vừa đặt chân xuống Lúc phí nhiên nhìn thấy ông nội Đang đứng nắng đợi cậu ở đầu đường Cậu mau mau chạy đến Cháu nói không cần ra đón cháu mà Cháu đã lớn chừng này Ông nội Cho dù có 50 tuổi cũng là cháu ông Nhiên Nhi ngồi xe lâu như vậy có mệt không? Lại đây, ông cầm giúp cháu. Lúc hiển nhiên đâu thể để ông đuổi xách chứ. Lại nói cậu chỉ về nửa ngày, phải bắt xe bus trở lại trong đêm để ngày mai đi làm, cho nên cũng không có hành lý, chỉ mang hai túi lễ vật đều là đồ ăn cho ông Lục. Cháu lại mua nữa. Ông vừa đi vừa trách cậu, mua mấy thứ này làm gì? Mới đi làm đã tiêu hoang, tích góp cho bản thân đi. Ông có tiền hư. không cần cháu lo, biết chưa? Lúc tự nhiên ông M vân dạ hai tiếng, hàng xóm vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy hai ông cháu thì lập tức chào hỏi. "Ôi, lão lục, cháu ông về rồi à? Những thứ này cho ai mà nhiều thế?" Ông Lục lập tức nhìn đối phương, lớn đầu ửng ngực kêu ngạo nói, "Cháu tôi yêu hiếu kính tôi đó. Ông lão ham mộ, cháu của ông thật hiếu thảo." Ông Lục muốn nghe đến chính là những lời này. Rất vui vẻ, nhưng lại sợ lão kia ganh tị quá nên khiêm tốn lại một chút. Ừ, coi là thế, lục kỷ nhiên ba chấm. Cơm chiều, lục kỷ nhiên sẵn tay áo nhạt rau, nấu nướng thì vẫn là ông nội. Nói ra cũng kỳ lạ, cậu ở một mình cũng đã một thời gian rồi. Làm cơm một chút tiến bộ cũng không có, vẫn khó ăn như ngày nào. Nguyên sở sở nói cậu ở phiên diễn này. Không giống, đồng bào mình chút nào, nấu nướng rõ ràng là kỹ thuật, thiên phú của người Trung Quốc. Trước kia cậu múa hiếu thảo với ông nội nên cũng xuống bếp, ông nội vô cùng cảm động, sau đó tỏ vẻ, nếu cháu hiếu thảo với ông thì đừng để ông ăn cơm cho nấu nữa. Lục Tử Nhiên hổ thiện vô cùng nhưng cậu sẽ không ngừng luyện tập. Ăn cơm tối, Lục Tử Nhiên cùng ông nội tới cây đại thụ đầu hiểm không gió. Hàng xóm thấy Lục Tử Nhiên đã về, mồm năm miệng 10 chạy qua. Nhiên Nhi nhà ông thật giỏi, thi nên học hành, con chưa tốt nghiệp đã tìm được công việc tốt ở trên tỉnh. Mỗi tháng còn trở về mấy chuyến. Thì đó, thằng nhóc nhà tôi một năm không về nổi mấy lần, chỉ biết đưa tiền, mỗi lần một hai vạn, tôi chỉ mong nó quay về thăm tôi thôi. Thế là tốt rồi, thằng nhà tôi không mang đồng nào về thì thôi, lấy còn hỏi sình, không biết chừng nào mới vớt đây. Trong nhất hội ông Lục rất có loại phong phạm được chúng tinh vũ nguyệt. Không khỏi kích động đến mấy lão bạn già. Ông vẫn tỏ vẻ khiêm tốn. trai lớn phải tham gia lập nghiệp, sao có thể ở bình mình mãi được. Tôi cứ nói Nhiên Nhiên đừng đi đi về về, qua lại nhiều tốn kém, tiền lương còn không có bao nhiêu. Nó trẻ con, không chịu tách tôi. Dĩ nhiên, nhiên nơi nào còn nhỏ chứ, cũng hơn 20 tuổi rồi, kết hôn được rồi. Đúng vậy, cho xem thằng đại nhà ông mau, vừa tốt nghiệp đại lập vợ. Ở trường Nhiên Nhiên không tìm hiểu ai sao? Hiện tại nam nhiều nữ ít. Quý vợ cũng không dễ, dù sao mặc kệ là cái gì, cuối cùng cũng đang đến hôn nhân đại sự của cậu, bắt đầu giới thiệu đủ loại con gái đến tuổi cho cậu. May mắn là ông nội cùng một chiến tiến với cậu, tôi thì tùy nhiên nhiên, nó thích mới được, đây là chuyện cả đời, dục quá bọn trẻ nó tìm lại một đứa, đến lúc đó hối hận không kịp. Trời sẵn tối, họ mới chậm rãi trở về, xong ông nội không nhìn được hỏi cậu, ông không dục cháu, cháu có người nào hay chưa. Lục Phỉ Nhiên đi nhớ tới Hiểu Thành, còn có những lời nói vô tình kia, tâm tình trong nháy mắt bị mây đen văng kín. Ánh mắt ảm đạm, cô lắc đầu, không có. Cái vẻ mặt nhìn thế nào cũng không giống không có, ông Lục Yên lạnh nhĩ, thật không có. Lục Phỉ Nhiên nghĩ nghĩ nói, cháu bị người ta đá, người đó không cần cháu. Ông Lục liền cười, nghe lời này của cháu y như con nít, trách trách người ta không cần cháu. Lục Phỉ Nhiên đỏ mặt, Ông theo đuổi bà nội cháu cũng chẳng dễ dàng gì, nhớ năm đó, ông lục ngồi dương dương đắc ý bắt đầu khè khoang, chốc chốc phủi phai tẩu thuốc, rót rót tăng thuốc lên cánh cửa. Lục Vĩ Nhi nhớ tới di ảnh của bà nội trong phòng ngủ của ông, khung thủy tinh mãi mãi không dính một hạt bụi. Bao họ đang nói chuyện, cửa nhà đối diện truyền tới một tiếng sầm vang trời. Nam một già một trẻ ngồi bên này giật mình, mau họ nhanh chóng đi xem, cửa gỗ cũng vênh gai. Hơi đính cận chật nghe thấy trong sân truyền ra tiếng đánh đập vào cơ thể. Xuất sinh, làm đàn ông đứng đắng thì không muốn, đi chết đi, tiền đồ mày đâu. Nhỏ thôi, bị người khác nghe được thì làm sao, không cần mặt mũi nữa à. Mặt mũi gì nữa, mấy chuyện như thế còn làm không biết xấu hổ. Sao có thể, có thể làm ra mấy chuyện thế này. Nói coi, không phải vừa mới nói là rất kiên quyết hả, sao bây giờ một câu cũng không dám nói, mẹ à. Ông Lục thở dài, lôi kéo Lục Bỉ Nhiên sóng ra sóng xéo đi về. Nhà hàng xóm đối diện chỉ có một đứa con trai. "Thật không ngờ," ông Lục nói qua một lát, thay nghi ra một câu. "Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy." Lục Bỉ Nhiên khó hiểu chột dạ, "Dạ? Hắn có phải là thích đàn ông không?" Mấy đứa trẻ trong vùng, cậu đều quen thuộc. Anh trai nhà đối diện lớn hơn cậu khoảng 10 tuổi. Lúc nhỏ thường hay dẫn cậu đi chơi, rất âu yếm với cậu. Anh ta lên thành phố học đại học Rồi đi làm, mua nhà, ở xa, nên quan hệ từ từ phai nhạc. Hiện giờ hắn đã đến tuổi, Lục tí nhiên quả thật có nghe thấy cha mẹ nhà ấy hối thúc. Ông Lục gợt đầu, chắc vậy. Âm thanh ồn ào lóa thoáng xuyên qua tường cao cùng bụi hoa bay vào sân nhà họ. Lục tí nhiên nghe một lúc lo lắng nói, hay là chúng ta đi xem đi, nghe thật đáng sợ, nếu sẽ ra chuyện gì thì sao? Sợ là chúng ta đi qua, bọn họ sẽ cảm thấy càng kinh hải. Ông Lục... Lại thở dài, không đành lòng nói, cũng không thể nhìn đứa nhỏ bị đánh. Do dự một lát, dòng tĩnh bên kia đã ngừng lại, Lưu Phí Nhiên nhìn trộm qua khe cửa, thấy anh nhà bên thất tha thất thể bước ra, trên mặt chàng chi chít đỏ, quả thực bị đánh thành bàn thờ. Hắn còn muốn nói gì đó, lại bị người trong cửa đẩy một cái, té lăn ra đất. Sau đó, một cửa đóng cái rầm trước mặt. Hắn đứng lên, cũng không phủi bụi trên người, cách cửa nói: nè, chờ mẹ hết giận rồi cô về. Đừng về đây nữa, tốt nhất chết bên ngoài luôn đi. Ngươi đứng trong nhà hết. Lục Bỉ Nhiên nhìn xem, thái khí đám kinh hồn, tâm trạng nặng nề, lại nhớ tới có một lần Thiệu Hàn Từng nói, hình như cậu quá nghi thư. Sao sao vậy? Ông Lục nhìn ra cậu đầy bụng tâm sự, lần này cháu trở về hình như hơi kỳ quái, lần trước còn rất vui vẻ mà. Đường Nhất Định phải kiếm. Thanh giờ hỏi Chỉ là nhìn chuyện nhà kế bên, trong lòng hơi khó chịu, nghiêm trọng đến thế à Ông Lục thổn thức, ai, điều là như vậy Nếu tiếu cháu thích đàn ông thì sao, ông cũng đuổi cháu ra khỏi nhà à Lời vừa ra khỏi miệng cậu, ông Lục điền rơ ngẩn Mới vừa thở một hơi, miệng nhít hời không ngậm lại được Ờ Lục tự nhiên hối hận, à, cháu chỉ hỏi thế thôi Ờ, ông Lục trầm mặt một hồi lâu, bóng nhiêu trả lời Nếu như là cháu, ông sẽ không đánh cháu như thế Cháu đột nhiên hỏi làm ông, nhất thời cũng không dữ xa phải nói như thế nào Chán qua nếu cháu thích đàn ông, cho dù ông không đồng ý Cháu có thể quay sang thích phụ nữ ngay được ạ Lục phí nhiên nhìn ông Lục, từng nếm trải cái bẩn đục của đời Lộ ra, trong mắt sám trắng, cảm thấy mình thật bất hiếu Ông Lục cười cười Giáo sống tốt là được, giáo còn sống, sống vui vẻ là ấm thế mỹ mãn rồi. Thứ hai, Lưu Phi Nhiên trở về công ty. Có chút mờ mịt, cậu đã quen vào đây nên chỉ biết Triệu Thành cũng ở đây, tính khoảng cách thì bọn họ cách nhau cũng không xa, cùng hít chung bầu không khí trong tòa cao ốc này. Còn hiện tại có phải nên từ chức không? Chỉ là cậu mới đến công ty 2 tháng, làm không tệ, tổ trưởng cùng giám đốc phương chiếu cố cậu như vậy, nhất đậu không có lý do chính đáng mà đột nhiên rời đi. cũng thật quá tùy hứng không có trách nhiệm. Trước kia cậu nghĩ đến Thiệu Thành của ở đây này, chờ đợi giành vặt, hiện tại cậu nghĩ đến Thiệu Thành ở đây lại cảm thấy tra tấn. Có một số việc chơi dù không cam lòng, hôm làm được chính là không làm được. Có khi cậu nghĩ, nếu mình không gặp lại Thiệu Thành, có không ngốc nghếch theo đuổi sự vũ hung hăng tự ti. Thiệu Thành ở trong lòng cậu có lẽ vẫn là người đàn ông mạnh mẽ mà ôn nhu, là mối tình đầu của cậu. Năm tháng dần trôi, biến thành một mảnh trăng sáng, rớt một góc dưới đáy lòng. Sẽ không phải thê thảm giống như bây giờ, chỉ xem như là rác sự chán ghét. Lúc phí nhiên lại hơn qua, y c c đêm cũ trễ, hơn nữa tâm tình kém, cả người thì u sủ, ngồi trước máy tính cả nửa ngày, đầu óc mơ mơ màng màng, hiệu suất công việc cũng thấp. Lúc nghỉ trưa, các đồng nghiệp đi khỏi, Lục phí nhiên cùng lưu lại tại chỗ hơn 10 phút mới rời đi. ngẩng đầu, trong phòng làm việc đã trống vắng, chỉ còn lại mình cậu. Cứ như vậy không trình buổi chiều sẽ ngủ gật, Lục Tiểu Nhiên nghĩ, duỗi thắt lưng, nhắm mắt lại soi so, so huyết mạch. Hơi tỉnh táo, vốn là đứng dậy đi tới phòng pha trà. Rót một ly cà phê đặc không sữa không đường, uống một hơi, đắng đến lẻ lưỡi. Lục Tiểu Nhiên, tôi thật sự là gay sao? Sau lưng đột nhiên có người hỏi, Lục Tiểu Nhiên quay đầu, nhìn Tiểu Như, nếu là lúc trước, cậu có thể trả lời chắc như đinh đóng cột. Hiện tại lại mê man, sau một lúc nó giật đầu. Ừ. Cho dù cậu có thể buông bỏ Thiệu Thành để theo đuổi mùa xuân thứ hai, cũng sẽ không cùng một chỗ với Tiểu Như. Cậu không để tôi chứ?" Tiểu Như nói. Trên đượt quay vô, cái trend list của cậu còn có khiêm nhơn nữa. Kang bản không tìm ra người mà cậu nói, hắn thực sự tồn tại sao? Lục Tử Nghiên như vị một tiểu tiên kim. "Cậu muốn như vậy, cậu và Thiệu Thành có nhiều hận ức như vậy?" Nhưng không có lui lại bất cứ chỉ vật nào, đến cả ảnh chụp ghi nhất cũng bị anh ném thùng rác. Nhưng logic của Tiểu Nghiêu cũng thiếu cậu cảm thấy buồn cười. "Tôi có nhất thiết phải bị kiện lại để lựa cô không? Có lợi cho tôi không? Cô xem, lúc trước tôi tin cô sẽ giữ bí mật. Nào ngờ cô quay đầu nhìn làm sự tình đến là náo nhiệt, cho tới giờ tôi vẫn bị người ta chỉ trỏ, trong vòng tôi có người vì thế mà xem tôi không vừa mắt nữa kìa. Đây là lợi sao?" Nhìn xa cầu lại đi cùng cô gái kia. Tôi thấy hai người rất thân mật, cô còn đi theo sát đồ trên người ta, đây là quan hệ gì? Tiểu Như kia sự. Cô nói ai? Lục Nghị Nhiên nói xong, rất nhanh biết người tiểu Như nói kia hắn là vì sợ sợ. Lục Nghị Nhiên thật sự cười. Đó là bạn tôi, con trai thì không thể có bạn khác giới sao? Không giống vậy, Tiểu Như nghĩ, nếu là vậy đi đi chung với quê mật không phải là Ông mà ông mèo sao? Như luật tự nhiên không như thế, một đường đời của gái kia chăm sóc chu đáo, cầu chịu khổ chịu nhọ, thế thế nào cũng không giống quê mực, làm sao không khiến người ta nghi ngờ chứ? Cũng không phải không có loại má che thần kinh chỉ vì cự tuyệt người khác nên nói mình là nghi, tôi không tin, thiếu như vẫn thành khăn, khăn, trừ phi. Cậu nói rõ người đó là ai, và anh chụp không? Tóm lại, cậu dùng cái gì chứng minh cậu không gạt tôi? Cô tên hay không tin mắt mớ gì tới tôi, Lục Bỉ Nhiên quả thật vô pháp tin tưởng. Cô cảm thấy cô đem chuyện lần trước lên trường cấp nơi, cô còn có thể kể chuyện với cô nữa hay sao? Lục Bỉ Nhiên, cậu đang đùa giỡn tôi, Tiểu Như nói. Lục Bỉ Nhiên cảm thấy không có cách nào nói tiếp, không thể trả lời. Tôi biết trong lòng cậu, tôi thật sự không biết xấu hổ, nhưng tôi thật sự thích cậu, tôi xin thề, Tiểu Như nói đến mắt cũng đỏ. Lục Bỉ Nhiên là một người ăn mềm không ăn cứng. Thấy con gái khóc thì đứng tại chỗ cũ. "Tẩu, không nói tôi biết." Thì chính là giả gầy khi cười với tôi. Câu nhắn khiến làm ra lỗi chuyện thì không, lần trước tôi không cố ý, tôi chỉ nói cho Tiểu Vương. Hắn đang theo đuổi tôi, nhưng tôi cũng sai, tôi không nên nói cho hắn biết, những lời này nghe rất quen tai, Lục Phỉ Nhi nghe thấy trong lòng cũng bắt đầu khó chịu. Chỉ tố làm khổ mình, tôi tính gì hiền mọn đến nông nỗi này. "Cậu cũng vậy, Tiểu Như cũng vậy, tôi đối với chuyện Thành bà nói, có lẽ giống tiểu Như đi. Cậu cũng làm phiền Thiệu Thành như thế, anh có bao nhiêu phiền phức đây?" Lục Bỉ Nhi nghĩ nghĩ, cô không muốn dây dưa lãng phí thanh xuân và tình cảm của cô. "Tôi không lựa cô, cũng không thể nói cho cô biết người đó là ai, với tôi mà nói, anh ấy không chỉ là người tôi yêu, không có anh ấy sẽ không có tôi hiện tại, tôi là cảm kích cũng là ái mộ anh ấy." Nếu như vẫn lắc đầu, dù sao tôi cũng không biết đáp án chính xác, tôi sẽ nhận định cậu giả bộ, tôi sẽ không buông tay. Lục Quỷ Nhiên không biết phải nói gì nữa Cô ta còn để tâm về chuyện vụn và thân cả mình Lúc này Lại có một âm thanh vang lên Là tôi Lục Quỷ Nhiên sửu sốt nhìn về phía cửa Phương Quỷ Nhiên lấy từ thái anh hùng của miễn nhân Giống như quan mang vạn trượng từ trên trời dán xuống Hiểu Lục Người kia cậu nói là tôi phải không? Lục Quỷ Nhiên ngay như cổng Hẳn hốt cảm thấy mình đang nằm mơ Nhưng là một giấc mơ hoang đường buồn cười Đây là xảy ra chuyện gì? Sau khi bỏ ra 3 giây sát thực, mình vẫn ở hiện thực. Lục Kỷ Nhiên, khó có thể tưởng tượng, trả lời chắc như lên đóng cột, không phải. Nếu tình trên mặt Phương Quý Nhiên nứt ngay tại chỗ, hiệu thành đặc biệt. Dành thời gian hiện Phương Quý Nhiên, anh phải nói chuyện Lục Kỷ Nhiên với y cho đàng hoàng. Phải bất động thanh sát bớt chết tí tiệu tâm tư không bình thường của Phương Quý Nhiên đối với Lục Kỷ Nhiên. Đang cân nhắc xem ở miệng thế nào, thì thấy Phương Quý Nhiên như du hùng sống, không còn gì hướng tiết. Ê, lão phương, Tĩnh Tĩnh, Thiệu Thành đẩy y một chút, ánh mắt trống rỗng của Vương Úy Nhiên mới hơi có thần thái, dường như có một chút sức sống. "Ồ, Thiệu đẳng à." Thiệu Thành không khỏi lo lắng, "Anh làm sao vậy?" Vương Úy Nhiên im miệng không nói, bất động. Tim Thiệu Thành loạn nhịp, tư đáy lòng bắt đầu xung sướng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, anh vỗ vỗ bả vai Vương Úy Nhiên, "Điều gì xảy ra?" Phương Úy Nhiên hận không thể lui vào trong góc tường ngồi, nói tóm lại là tôi tự mình đa tình. Ha ha ha, anh rốt cuộc biết rồi à? Người lục ký nhận thức chính là tôi. Chi thành, phải nói là mở cờ trong bụng, nhưng mà trên mặt lại phải biểu hiện chi buồn thương tiếc, rất dĩ khí tuyên bảo, trời đất nơi nào không có cây cỏ, lấy điều kiện của anh, lo gì tiền không thấy nhiều tốt hơn. Phương Úy Nhiên lại im miệng không nói, nhưng cậu ấy là người tôi thấy đẹp nhất. Vào nói không phải thích Phương Mỹ Nhi ta không thể thay đổi, thật nhàn không được à?" Thiệu Thành hoán thầm. "Nếu nói thế, giới thiệu cho Phương Mỹ Nhi một người đẹp hơn Lục Quý Nhi thì tốt rồi. Thế thì tự nhiên y cũng không còn cố chấp với Lục Quý Nhi nữa, mặc dù trong mắt anh không ai có thể vượt qua Lục Quý Nhi." Thiệu Thành nghĩ nghĩ, sau khi tang tâm kéo Phương Mỹ Nhi đến quán ba đời trước, anh hay lui tới, chuẩn bị dẫn y đi săn dã. có niềm vua mới, tự động sẽ quăng luật tỉ nhiên ra sau đầu. Người bước vào cửa, người bên trong như trận gió lướt qua, đụng bã vai Thiệu Thành một chút. Tâm trạng đối phương hiển nhiên rất tồi tệ, nhưng vẫn là vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Thiệu Thành, lập tức đi. Ngồi một lát, lại nghĩ mấy người tới đây, cũng chẳng phải mặt hàng gì tốt. Thiệu Thành nghĩ nghĩ, vẫn nên tìm người đáng tin cậy giới thiệu thì hơn. Thiệu Thành, đã rất nhiều năm, Không cho ngoài phong lưu khoái mặc, giá thị trường trong vòng này thế nào anh cũng không rõ lắm, nhưng Nhiêu Tinh Châu nhất định biết, tên kia nổi danh là chủ ăn chơi. Nhiêu Thành nghĩ, tôi gửi một tin nhắn cho Nhiêu Tinh Châu, có thể giới thiệu vài đồng chí cho tớ không? Tốt nhất là một chiếc tịch vải đẹp, càng đẹp càng tốt. Nhiêu Tinh Châu rất nhanh trả lời tin nhắn. Dưới những hàng chữ không che giấu được sự vui sướng khi người gặp họa, ha ha ha, cậu số phụ thông suốt rồi, có thể chứ? ý tứ không thiếu chính là người sốt cuồng không nhịn được muốn trai trai rồi à. Một người chịu nổi cậu sao, hay vài người? Hiểu Thành, không phải tớ là giới chịu trên lão phương, ý thức tình lưng tim người không đứng đắn, nhân phẩm ít nhất phải không có vấn đề, nếu không y lại bị lừa nữa cho xem. Tin nhắn mới vừa gửi đi thành công, như Tần Châu trực tiếp gọi qua. Tin nhắn của cậu có ý gì? Ý trên mặt chữ, Hiểu Thành nói. Như Tần Châu La Phương Úy Nhiên muốn chơi báo cậu giới thiệu. Cái miệng cậu đúng là mỗi ngày dùng dịch tiêu độc súc miệng. Hiểu Thành nói là giới thiệu bạn trai cho y. Đầu kia trầm mặc một lát, Lý Tớ nghĩ hai người đang ở đâu? Tới tới đó. Cách cậu giới thiệu không đa dạng, để Tớ tự thân giới thiệu cho. "Cho Tớ đừng đi." Nói xong dứt khoát gấp máy, Hiểu Thành có chút sợ hãi cần nhắc, hình như có cái gì đó sai sai. Quay đầu ở Phương Úy Nhiên, "Gần đây anh biết Tiểu Nhiêu có mâu thuẫn à?" Kính mắt phương quý nhiên bị ánh sáng phản chiếu, Thiệu Thành nhìn không thấy được ánh mắt của y, không có, cái gì cũng không có. Thiệu Thành còn muốn hỏi tiếp, phương quý nhiên lơ đảng, nhìn nơi nào đó, phía sau Thiệu Thành, trời, làm sao vậy? Ánh mắt phương quý nhiên, vốn mà ấm đạm lại lần nửa sáng lên, câu nhóc, tôi thích, thế mà lại ở chỗ này. Để lỷ trời sao, muốn kêu tôi tiếp tục kiên trì. Thiệu Thành nghe thấy cơ thể chậm rãi, ứng thẳng. cứ ngước quay đầu nhìn theo ánh mắt của Phương Lý Nhiên là Lục Vĩ Nhiên. Tiểu hỗn đản này cư nhiên dám tới địa phương không đến đáng. Lục Vĩ Nhiên hỏi nhân viên phục vụ mới tìm được vị trí của Tạ Khôn. "Tôi mang tiền đến rồi, 5000 có đủ không?" Tạ Khôn miễn cưỡng mỉm cười, "Ừ, đủ rồi, cảm ơn cậu." "Không có gì." Lục Vĩ Nhiên nói xong, nhìn thoáng qua, chiếc ly luôn lại trên bàn, hiển nhiên không phải một bình tạ khôn tới, nhưng bây giờ chỉ có mỗi cậu ở đây. Phi cơ của Tạ Khôn và ta không chủ động nói, Lục Phỉ Nhiên sẽ không lắm lời, tới đưa cậu về, Lục Phỉ Nhiên nói, "Ta không được trực đầu khu dọn đồ đạc." Lục Phỉ Nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như có người đang nhìn cậu, ánh mắt kia cho người ta cảm giác khó chịu cực kỳ, tự như con rắn ẩm ướt lạnh lẽo dính trên người mà không chỉ một con. Lục Phỉ Nhiên mờ mịt hậu tri hậu giác quay đầu lại nhìn, phát hiện thật sự có không ít người đang đánh giá mình. Lục Vĩ Nhi cuối đầu, nhìn xem quần áo trên người, không có gài lộn nút, cũng không có không kéo khóa quần mà, người đàn ông cao lớn sai lại đến gần, không có ý tốt mà nhìn mặt Lục Vĩ Nhi, sau đó nhìn xuống quần và mông cậu một chút, nhìn bộ dáng của cậu không được tự nhiên như vậy. "Lần đầu tới hả? Kết giao ra sao?" Nói xong vươn tay ra với Lục Vĩ Nhi. Còn chưa chạm tới nửa đường, đã bị một người kìm cổ tay lại, Thiệu Thành nổi điên, hung ác đè một cái, người nọ no lập tức hét thảm thiết. Lục Quỷ Nhiên mờ bịch, còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiệu Thành trực tiếp xa đi Bởi vì ngồi ở một đất tối nên Thiệu Thành không chú ý tới, tạ khôn, còn ngồi ở đó cầm áo khoác còn chưa kịp mặt Chương 37 Lấy lùi làm tiếng Lục Quỷ Nhiên bị lôi một đường từ quán ba, ra tới tận đường cái, gió lạnh song thẳng vào mặt Cầu rốt cuộc cũng chịu phản ứng, dễ khỏi Thiệu Thành Anh buông ra, Thiệu Thành phớt lờ, vẫn lao nhanh về phía trước Lục Phỉ Nhiên tuy rất muốn dừng lại nhưng khí lực của Thiệu Thành quá lớn, như tảng đá vừa cứng lại vừa trầm mặc. Con nghe không hiểu tiếng người, cơ vốn phản kháng không lại, chỉ có thể bị lôi đi. Anh làm cái gì vậy? Anh có bệnh hả? Xe cộ đến bên đường cũng dừng lại, Thiệu Thành buông tay cậu ra. Lục Phỉ Nhiên nhìn cổ tay, binin đến đỏ bừng, đối cáo nhíu mày, anh điên à? Thiệu Thành tức giận đến run người, toàn bộ bao phủ một khí tức đáng sợ. Ai cho cậu đến chỗ này? Trước kia cậu cũng từng đi rồi hả? Lục Bỉ Nhiên hơi ngạc nhiên, mắt mới nhìn tới anh, tao cười nhạo một tiếng, anh không phải không quen vui sao? Quán nhiều lắm gì? Tiểu Thành thấy cậu tức giận đến trái tim co rút, đứa nhỏ hư hỏng này, thời kỳ phóng túng tới trẻ sao, quản lý đàn ông là đạo lý gì? Cậu có biết đây là chỗ nào không? Có biết rất loạn không? Nếu lỡ gặp kẻ bụng dạ khó lường, tôi định làm sao? Làm gì đáng sợ vậy, không phải chỉ là một quán bar sao? Lục Bỉ Nhiên không thể hiểu nổi. rằng cái chuyện thành tiến đế sẽ ra tòi. Lương Nhi nguy hiểm, đời trước anh gặp em ở nơi vô cùng trong sáng, sao lại nhất thời không phóng chế được tạo thành hậu quả tệ hại. Vòng tròn cạn bá cũng không phải chỉ có anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì? Âu thích đàn ông sao? Không phải tôi vẫn luôn thích anh sao? Anh là đàn ông mà." Lục Vĩ Nhi oán hầm, Thiếu Thành nhìn thái độ tự nhiên ngầm thừa nhận của cậu liền giận run cả người, sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Lục Bỉ Nhi bị anh Luân Phi chất vấn, cũng xin khí, chẳng lẽ cậu phạm tội ác tày trời vì sao? Sao tôi lại không hiểu chuyện, tôi đã làm cái gì? Tôi không phải đi quán bar. Hiểu Thành ngắt lời cậu, cậu nghĩ tôi chỉ nói cái này à, sao cậu có thể nói đến đây, anh tạm dừng một lát, hít sâu một hơi. Nếu cậu thích đàn ông, ăn nói sao với người nhà đây, trong nhà cậu chỉ có ông nội, cậu cảm thấy mình có hiếu không? Ông nội đỡ tôi, vui vẻ là tốt rồi. Lục Phỉ Nghi nghĩ, nhưng bây giờ cậu không định cho Thiện Thành biết. Chừng án rốt cuộc mất bình tĩnh biến thành vừa vội vừa tức. Bỗng cậu cảm thấy tự cuồng cười, quát thật cũng bật thành tiếng. Rõ ràng không phải anh không quên tôi sao, tức giận làm gì? Anh là đang thừa nhận mình là lưu thành hả? Trơ dù thế, chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, anh lấy tư cách gì giáo huấn tôi? Thiện Thành bị cậu nói đến nghẹn. Lục Phỉ Nghi cười lạnh, ăn no đứng mở lại đến quán tôi. Sao tôi tiếp tục quấn lấy anh sao? Tôi đã nói không làm phiền anh nữa, anh yên tâm đi, có người của tôi nói được thì làm được, không giống người nào đó luôn gạt người, thủ đoạn còn giống thằng ngốc, anh không cần phải tự kiễng rằng tôi còn muốn dây dưa với anh. Thiệu Thành. Thiệu Thành không biết phải nói gì nữa, hảng hốt có loại cảm giác quay về đời trước, Lục Bỉ Nhi bỏ anh qua một bên, quay lại. Thiệu Thành theo sau, cậu quay lại đây làm gì? Lục Bỉ Nhi rất không muốn Vì gì, ngươi phải khai báo cho anh. Thiếu Thành dựa vào cái gì mà hỏi cái thế nào cậu cũng phải trả lời. Nhưng vì sợ trả trả đành mất kiên nhẫn nói, vừa tới thanh toán cho tạ khôn được không? Cậu ấy quên mang ví. Thiếu Thành ba chấm. Thiền Thành nhắm mắt nghe sao cậu, vừa đi vừa trầm mặt ngẫm nghĩ. Có phải thật là anh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tuy lực phía nhiên ngày thường mình dị đừng gọi, nhưng ở mặt tình cảm, cậu kỳ thật rất tâm cao khí ngạo, lần trước uống say đến mặt mặt mũi, cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến Lục tỷ nhi hiền mọn như vậy trong cả hai đời này. Mình làm như vậy cũng quá phận, quá thật, Lục tỷ nhi thân có khả năng quay đầu ăn cỏ cũ. Lục tỷ nhi trở lại tìm Tạ Khôn, nhưng ở đó không còn người, phục vụ đang dọn bàn, cô trợn tròn mắt, "Người lúc nãy ở đây đâu rồi?" Lúc hai vị ra ngoài, một vị lúc đầu đến cùng cậu ấy đã dẫn cậu ấy đi, phục vụ nói, "Lục tỷ nhi vẫn lo lắng gọi cho Tạ Khôn. Alo, cậu đâu rồi? Tớ quay lại nhưng không thấy cậu, cậu không sao chứ? À, một người bạn của tớ đã tới giúp. Bé xa tới nên nói với cậu một câu, tớ không đang nói, Lục Vĩ Nhiên mơ hồ như thấy bên kia có người hỏi, em đang nói chuyện với ai? Ta không trả lời, Lục Vĩ Nhiên sau đó đi đến một trường lâm thanh hỗn tạp, cuộc loại bị ngắt. Lục Vĩ Nhiên va chạm, thật sự không có chuyện gì sao? Huynh thành thúc dục. Không có việc gì thì mau về nhà đi, luôn nghĩ mình là nam. thì không gặp chuyện đi lung tung nữa mà quay về. Lục Bỉ Nhi nhướng đầu, không kia những cái, được, biết rồi. Lão bà tử, dù sao chúng ta cũng không quên, ông cần anh quan tâm như vậy, cảm ơn. Mặt trẻ Lục Bỉ Nhi chăm chọc, Thiêu Thanh vẫn bảo vệ cậu, nhưng người lên taxi mới yên tâm. Lúc này anh mới nhớ tới, mình tới cùng lão Vương. Tô Úy Nhi tỉnh lại từ cơn mê ngẩn, y muốn hỏi Thiêu Thanh chuyện này là sao, lại không biết nói thế nào, các người quen nhau à? Thiếu Thanh từ chối cho ý kiến, "Nếu việc đã đến nước này, thiếu thanh trầm mặt nghĩ nghĩ, làm rõ ràng. Cứ nhóc kia không phải đi, thật sự không phải, tốt nhất anh đừng động tâm với cậu ấy. Cậu ấy mẫn thủ, cha mẹ và bà nội đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn cậu ấy và ông nội, không chịu nổi đã kích này đâu." Tương Lý Nhiên đang muốn quay lại, "Cậu cho tôi thời gian bình tĩnh suy nghĩ, còn chưa chịu thông suốt, nhưng Tình Châu đã phong trần mệt mỏi đến. Nói với Thiện Thanh Tớ nói chuyện riêng với Lão Phương một lát, Thiệu đại thiếu, cậu về trước đi. Thiệu Thành tham ý liếc bọn họ một cái, nhìn phung cảnh này. Không nói đến Phương Quý Nhiên, có đánh mất tầm tư hay không, không chừng khả năng y thành công theo đuổi Lục Quý Nhiên là không. Phương Quý Nhiên lại đi xin lỗi Lục Quý Nhiên. Chị lần trước xin lỗi nhé, Lục Quý Nhiên xấu hổ trả lời, Ấch, không có gì, hơn trước tôi đi cùng Thiệu Thành, hai người quen biết sao, Phương Quý Nhiên nói xong tạm dừng một lát. Người đàn ông mà cậu vẫn hay nhắc tới là Thiệu Thành. Lục Tiểu Nhiên đối với ánh mắt của Phương Quý Nhiên, thật sự không nở nói dối. Ừ. Nhĩ tiết bổ sung, trước kia là thế. Có lý gì? Nhưng cháu không tự rước lấy nhục nữa, Lục Tiểu Nhiên nói, bây giờ nghĩ lại cháu không xứng với người ta. Phương Quý Nhiên nhìn bộ dáng ủy khuê e của cậu, hy vọng dưới đáy lòng như tro tàn bùng cháy. Nguyễn Ý nghĩ thời dịp Lục Bỉ Nhiên hết tình mà tiến vào lòng cậu, lại nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà cậu mà Thiệu Thành nói khi đi dập tắt. Trong lúc nhất thời nội tâm trăm mối ngổn ngang, qua hai tuần lễ, Lục Bỉ Nhiên mới sẵn chỗ đi nhà hát và lưu quan tâm hỏi, "Dạo này bọn nhóm hả?" Cứ Lục Bỉ Nhiên thở dài, "Dạ, có rất nhiều chuyện." Thiệu Du đã quen với Lục Bỉ Nhiên, cứ gọi ca ca, ca ca muốn ngồi kế cậu cho bằng được. Còn Nguyễn Ý chia sẻ sô cô la. Ngày nào nhóc đến cũng chi đồ ăn vạch cho lục tiểu nhiên. Cậu vì cảm ơn cô bạn nhỏ này nên mua tặng nhóc một cái kẹt tóc hình hoa anh đào. Hiệu nhu sung sướng lập tức cài lên tóc. Cảm ơn anh, đứa nhỏ này. Lúc không quen thì ngại ngùng một câu cũng không nói. Quen thuộc rồi cái miệng nhỏ nhắn, vừa lanh vừa khéo như vậy. Chính Lưu Vân Chi cũng ghét bỏ không nổi. Cô bé này rất đáng thương, bản tính nó không xấu. Nếu sống trong môi trường tốt, tuyệt đối sẽ là một đứa nhỏ ngoan. Lục Phỉ Nhiên bày một bộ dáng trẻ con, không thiện nhù đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm cười rạng rỡ. Lưu Văn Chi nghĩ, trẻ con mẫn cảm nhất, ai đối tốt, ai đối không tốt, con bé đều biết, thiếu Lục Thật đúng là người tốt. Sau khi xong xuôi, Lưu Văn Chi vốn định đưa Lục Phỉ Nhiên về, không biết sẽ xảy ra vấn đề gì, đột nhiên không ngủ mái, anh phải triệu Thiệu Thành tới. Thiệu Thành nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên lại đen mặt, hoàn toàn không có một sắc mặt hoàn nhã. Lục Phỉ Nhiên ngồi cùng Thiệu Du ở ghế sau, Chọc cười nhóc, Thiệu Nhu thanh khách, thanh khách không ngớt, ngá vào trong lòng lực cậu. Thiệu Thành nghe bọn họ cười đùa, có ảo giác thời gian quay lại, nhưng ngoài miệng nói, đừng ở phía sau hồ nháo, nguy hiểm. Lục Vĩ Nhiên buông tay, ra dấu đừng lên tiếng, suyệt. Thiệu Thành đối Thiệu Nhu mà nói, so với nói là anh trai, chi bằng nói là ba ba. Cô bé chưa bao giờ dám ở trước mặt Thiệu Thành làm càng, lần này cùng Lục Vĩ Nhiên bị giáo hướng. Tức thì cảm thấy anh trai đẹp trai này có tình nghĩa đồng minh. Cô nhóc bèm bắt trước động tác, tự mình đùa vui vẻ. Lưu Vân Chi nói, Nếu nhỏ thôi, cũng không lộn sổn lắm, cũng thất gie an toàn rồi, không có gì đáng lo cả. Mày không cần nghiêm túc thế đâu, lúc nào cũng làm nhu nhu sợ. Thiệu Thành chở bà Lưu và em gái về trước, sau đó mới chở lực quỷ nhiên về. Cậu làm gì vậy, tiếp cận họ là có ý gì? Thiệu Thành hỏi, Anh Lý nhìn kiếm chiếu hồng một cái. Lục Bỉ Nhi ngồi đó, quay ta trước ngực, tư thế có chút giống lưu manh. "Tôi nói anh không cần tự kỷ vậy đâu, đừng nói là anh cảm thấy tôi còn lung tuyến si mê anh nhà. Hôm đó tôi úy xài nói thẳng, tôi thích gì dù với Nhu Nhu, chẳng lẽ bởi vì kiêng kỵ anh, tôi không thể làm bạn với họ sao?" Lục Bỉ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Được rồi đã đến, hảo tôi xuống đi." Thiếu Thành cảm thấy lần nào cũng nói không lại Lục Thi Nghiên à. Lục Thi Nghiên lên lầu, không lập tức bật đèn, nhìn trộm xuống từ cửa sổ, xe còn chưa đi. Cô bật đèn lên, Thiêu Thanh mới chậm rãi lái đi. Khóe miệng Lục Thi Nghiên không dịn được mà cong lên. Cô khẽ hát, ôm mèo con lên, vô cùng hái nải nói, "Xin lỗi tiểu sói, ta lại không muốn kết hôn với mày rồi. Nếu con bị bội tình bạc nghĩa, mèo." Chương 38: Nước chảy đá mòn. Thiếu Thành đi thăm ba, Thiếu Phong Ích hiện ở biệt thự tại nông thôn. Có một y tá cao cấp chăm sóc bên cạnh và người xử lý những chuyện lặt vặt. Thiếu Phong mỗi tháng đến hai lần, ba nội anh thì đến nhiều hơn, mỗi tuần ghé hai ba lượt. Trước đây lúc mới bắt đầu dưỡng bệnh, ba nội đặc biệt ở chung cùng trong con trai và cháu gái một thể. Song Thiếu Phong Ích sau khi bị bệnh tính tình càng ngày càng tệ, hay gàn dở ngở vực vô căn cứ. Cho dù sau này Thiếu Thành vì thế ông ta yên tâm Ma đem cả kết quả giám định với ông ta và thiệu vô cho ông ta xem thì ông ta vẫn không tin. Mắng chửi thành lường ông ta, cả ngày trong trời quán đất ai cũng chửi, chửi con trai bụng dạ khó lường, mua đọt sản nghiệp, chửi vợ cũ bốc nhân bất nghĩa không đến thăm mình, chửi mẹ ruột đi giúp cháu không giúp con. Người bị anh chửi nhiều nhất là Trần Xu, chửi quá khó nghe, đến thiệu thành ghét cô ta như vậy mà còn thấy chối tay. Tuy nhiên Người chịu phong ấn chiếu mắt nhất vẫn là Thiệu Dung. Cô bé là minh chứng sờ sờ cho sự xấu của ông ta, như cái u nhọt bi kịch vừa không đức, còn ngày một lớn dần, ông chỉ thấy những người khác vậy mà lại không cùng chung mối thuộc mà cầm ghế con nhóc ngày nhờ ông ta. Phải rồi, ông ta giờ không tiền, không quyền, không thế, nghĩ là một kẻ tàn phế ai cũng xem thường. Có đôi khi bà Thiệu thấy ánh mắt con trai nhìn cháu gái cũng cảm thấy không rét mà run. Thiếu Thành cẩn thận chú ý đến chi tiết này. Thế là nói với bà và dặn về thì hơn, chúng ta ở chung đừng để Thiều nhu ở nơi đó nữa. Bà Thiều mặc dù ngày nào cũng bị con cay mắng nhưng vẫn không nỡ bỏ, bà ấy thì ai chăm sóc cho ba cháu? Thiếu Thành khuyên bà, bà có lòng nhưng cũng đâu thể bằng điều dưỡng chuyên nghiệp được. Chúng ta tìm người chăm sóc riêng cho ba, nhu nhu không giờ xa bà được. Nó ngày nào cũng đòi bà mới chịu. Bà Thiều thở dài không nói gì nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiếu Nhu đang một mình ngồi nghịch trong vườn hoa. Dịu ngoan đáng yêu, chốc lát sau, cô bé cầm cái vòng hoa nhỏ chạy bập bịch qua, đưa ra trước mặt bà, "Bà ơi, đội nè, đẹp quá." Bà Diêu nghe người, nhếch mắt bật cười, "Ước, Nhu Nhu đội cho bà." Thiếu Nhu cởi giày trèo lên sofa, đặt vòng hoa lên đầu bà, thích thú vỗ tay, "Đẹp ghê, bà đội thật đẹp." Thiếu Thanh nghiêm mặt lại trêu con bé, "Mình bà nội có thôi à?" anh không có hả? Thiếu Nhu ngơ ngác, gương mặt nhỏ đỏ ửng, ánh mắt sợ hãi. Con bé không biết làm sao nhìn bà. Bà nội ôm nhấc vào lòng, vu vu đừng sợ, có bà bảo vệ con rồi. Sau đó Oán Thiện Thành không biết ngượng, còn cướp hoa của em gái, giáo xem làm nó sợ phát khóc rồi đây. Thiếu Thành tự kiếm điểm gì lạc? Mình trông đáng sợ như vậy sao? Trước đây chút chút nữa dọa Lục Vĩ Nhi phát khóc. Giờ hơi nghiêm mặt xíu Thiếu Nhu cũng bị dọa khóc. Mà tóm lại, mà Thiệu cuối cùng cũng dẫn cháu gái khiến ra khỏi nhà cũ, đến ở với Thiệu Thành, buổi tối nếu Thiệu Thành rảnh sẽ đọc truyện cho Thiệu Nhu nghe. Lúc anh đọc luôn nhớ đến đời trước, trong gian phòng tiêu điều của Thiệu Nhu, đến đêm khuya, giấy dán tường hình hoa nhìn ngôi sao, trên trần nhà sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lục Phi Nhiên dựa vào đầu giường, nghiêng đầu sang chiếc đèn sương mù ổng ánh, Thiệu Nhu sẽ nằm lên ngực họ bạn cậu, im lặng lắng nghe. thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu kỳ quái với cái giọng nơn nớt, buông cả nắm map tới mức cơn mệt mỏi do làm việc cả ngày của Thiệu Thành bay biến, cho dù hiện tại chỉ còn mình anh. Thiệu Thành đổ xe, còn chưa vào đến cửa, nhìn qua hàng rào sắt đã thấy bóng lưng của người phụ nữ đang đẩy xe lăn. Người trên là Thiệu Phong Ích. Đến đến gần, người phụ nữ kia cũng phát hiện ra Thiệu Thành, quang mặt sắc giản dị, không trang điểm, tướng mạo bình thường. Chỉ có mái tóc đen nhánh mềm mại rất đẹp, làn da trắng như tuyết. Dẫu cho không nói chuyện, khóe mắt chân mày vẫn hiện vẻ dịu dàng khiến người ta xin lòng thân thiết, bất luận thế nào cũng không ghét nổi. Thiệu Thành nghĩ chắc hẳn vì thế cho nên Quế mới có thể ở lại nơi đây. Ban đầu khi mời điều dưỡng cho Thiệu Phong Xích, mà mấy người liền đều bị chọc tức mà bỏ đi. Thời buổi này cũng không phải phong kiến, làm điều dưỡng cao cấp cũng đâu phải không tìm được khách hàng. Ha tất Phải ngày ngày chịu mắng như nô tỳ, có thêm tiền người ta cũng không thèm ở lại, mãi đến khi Tô Uyển Trinh này đến thì vòng quay đổi điều dưỡng mới dừng lại. Người phụ nữ này trời sinh tốt tính, cũng rất có tiếng trong nghề, từng chăm sóc vài người già. Vị khách trước của cô là một lão bà cực kỳ giàu có, chăm sóc gần 4 năm trước khi mất bà lão còn lập di chúc chia một phần tư gia sản cho Tô Uyển Trinh. Vì thế đám con trai con gái nhà ấy liền tố cáo lên tòa án. Cha Tô Uyển Trinh nói với bọn họ, trước khi mất việc, bài lo sợ nhất chính là bọn họ vì tiền mà mất ăn mất em, rồi quên phần tài sản của mình cho tổ chức từ thiện chứ không giữ lại. Cô rất nhiệt tình làm từ thiện, tiền lương mỗi tháng cũng lấy ra quyên góp giúp đỡ người khác. Hiểu Thanh cảm thấy đối với người phụ nữ này mà nói, chăm sóc giúp đỡ người khác có lẽ chính là ý nghĩa cuộc sống của cô. Trên thế giới này đúng là kiểu người nào cũng có. Hiểu Thanh tiên sinh Cô hướng trên gật đầu chào hỏi, rồi lại cúi đầu dịu dàng với Thiệu Phong Ích, tiểu thiên sinh. Con trai ông tới thăm. Thiệu Phong Ích đầu cũng không quay lại, tự như không nghe thấy, và Thiệu Thành gọi, Thiệu Phong Ích vẫn không liếc mắt nhìn, đến xem tao chết chưa hay không. Tao không chết sớm vậy đâu, vẫn sống tốt. Bất kể Thiệu Thành nói gì, Thiệu Phong Ích đều không cảm kích, toàn dùng lời ái ý dối trá. Mình thực đã dựng cho ông một bức tường Nhăng kết tất cả thiện ý của thế giới bên ngoài, bay ông lại trong một góc nhỏ mặt trời chiếu không tới, cảm xúc tiêu cực cứ như ao tù nước đọng sinh sôi tanh tưởi, bộc phát khó chịu, Thiếu Thanh cũng hết cách, đành phải tìm hiểu tình hình của ông qua điều dưỡng tu. "Ba tôi tuần này vẫn khỏe chứ?" Tu Tô tận tâm tận chức nói, "Tâm trạng khá tốt, chỉ là ông ấy nói muốn ra ngoài phơi nắng. Bố nhị chúng tôi định đi dạo bên kia núi, nhưng ông ấy lại bảo một mình tôi đẩy thì quá mệt nên thôi." Thiếu Khan đưa phong bì tiền cho cô, cô cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ông ấy, nếu có vấn đề thì có thể liên lạc với tôi, xuất thả cho cô rồi. Điều dưỡng cô không từ chối nhận tiền thưởng, cảm ơn, tôi sẽ chăm sóc tốt cho thiếu tiên sinh. Mấy ngày đầu Phương Úy Nhi gặp mặt Lục Vũ Nhiên vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù gì trước đây, y còn tự luyến cho là Lục Vũ Nhiên yêu thầm mình, còn chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả quá ra chỉ là một trò đùa. Y tự suy xét lại bản thân một lúc Phải rồi, y vốn là thằng đàn ông dạ đời Vậy mà lại bị ma ám Tự cho là cậu thanh niên trẻ tuổi tốt đẹp ấy Sẽ để ý tới mình, hay x? Mà Lục Vĩ Nhiên dường như cũng không xấu hổ lắm Vẫn lễ phép nhiệt tình chào hỏi y Thương ý nhiên nghĩ Chuyện này tuy là hơi ngại cơ mà So với chuyện của Nhiêu Tinh Châu Thì hoàn toàn cưỡng bé xé ra to Giờ y với Nhiêu Tinh Châu Vẫn cương xử như bình thường Như trước đó thôi Lục Vĩ Nhiên lại có mục đích đặc biệt Tôi vẫn còn muốn moi tin tức của Thiệu Thành từ chỗ của Phương Úy Nhiên. Lúc ăn trưa, hai người cùng ngồi mặt đối mặt trong căn tin ăn uống trò chuyện. Phương Úy Nhiên giờ đã biết đại khái là Lục Bỉ Nhiên trước đây có chút quan hệ đặc biệt với Thiệu Thành, cơ mà hai người này thật sự rất kỳ quái. Lục Bỉ Nhiên rõ ràng là rất thích Thiệu Thành, xong mỗi lần hỏi chuyện về cậu ta lại giả vờ là không cố ý, sau khi biết rồi còn nói, tôi chỉ hỏi qua thôi. Thế cái gì mà về tôi không thích anh ta nữa. Câu thiếu tống thì càng quái lạ hơn. Hôm đó thấy cậu ta nối trận lui đỉnh, tuyệt đối là rất để ý Lục Quỷ Nhiên, ấy vậy mà sao, y hỏi cậu ta vài câu thì lại ra vẻ giấu kín như bưng, cứ như là sợ tránh Lục Quỷ Nhiên không kịp đây. Phương Quỷ Nhiên nói hết mấy chuyện liên quan đến Thiện Thành mà mình biết cho Lục Quỷ Nhiên. Lục Quỷ Nhiên lúc này mới biết, Thiện Thành biết ván cờ, cưỡi ngựa, nước ván đến goal cũng rất giỏi. Đối phó với loại người nào cũng điền rất có bản lĩnh. Thiệu Thành thời trẻ vô cùng phản nghịch, hồi du học còn thành lập ban nhạc, nghe nói khi đó còn dưỡng tóc đỏ, chơi bờ điên cuồng, thay đổi các loại bản dường, khi vệ nước tiếp nhận gia nghiệp rồi bớt bóng túng đi nhiều. Nhân dần trầm ổn hơn, sau mấy năm đó vẫn rất ham chơi, ban đầu y còn lo công ty, đi loại người này quán thì phải làm sao? Có cần nghĩ cách chuyển công tác hay không, kết quả lại rất bất ngờ. Cũng không biết bắt đầu từ hôm nào, Thiệu Thành thay đổi hồn sát. năng lực làm việc cứ như bị Warren Buffett nhập vào người vậy, chỉ trong một đêm đã trở nên vô cùng lợi hại, quả thực là lá hóa thành vàng. Thế mấy năm nay anh ấy thế nào, bạn gái cũ hoặc là bạn trai cũ thì sao?" Lục Vĩ Nhiên hỏi. "Theo tôi biết thì năm 6 năm nay cậu ta không kết giao với ai cả." Từ Vĩ Nhiên thốn thức. "Vậy anh ấy làm sao giải quyết vấn đề đó nhỉ?" Lục Vĩ Nhi cao mày, trước đây có một lần ở nhà hàng Bạn anh ấy không phải nói muốn cùng để tìm mát xa sao Tôi quý nhiên bật cười Cậu nghe nhiều tin cho nó linh tinh rồi Trong miệng tên đó có câu nào chính xác đâu Hiệu tổng rất ít khi tham gia các loại kiện này Cho dù có lúc đối phó ngoại mặt Cũng đi cùng con gái Cuối cùng cũng không dẫn đi thuê phòng đâu Còn là về thẳng nhà hết Cậu ta sinh hoạt rất điều độ Lúc tôi đến nhà cậu ta muốn tìm bia uống Kết quả tủ lạnh toàn là sữa tươi Lục Vĩ Nhiên hài lòng thỏa dạ, Phương Quý Nhiên đang muốn nói tiếp, đột nhiên ghế bị đá xa Đôi đũa của Lục Vĩ Nhiên dừng trên thông trung, rung rung một chút, không hiểu ra sao mà nhìn người đứng phía sau lưng y Ăn vui vẻ ha, như Tinh Châu ngồi xuống cạnh Phương Quý Nhiên, ăn gì vậy, nhìn anh ăn coi bộ ngon ghê Để thích ăn của Phương Quý Nhiên là cài phương sợ trứng, rau cải còn nửa con cá đù đù vàng, y chẳng hiểu ra sao cả Này, dì cũng ăn cơm trong căng tin công ty để tiết kiệm tiền mà. Diêu Tên Châu nắm bàn tay đang cầm thìa của y, xúc cơm rồi đút xuống ăn, nhai nhai, chán chết, căng tin phải đổi đồ bếp, thế mà anh cũng ăn được, đừng ăn nữa, tôi đưa anh đi ăn quán ngon. Những nhân viên khác ở bên cạnh vẫn còn đang nhìn, tôi uy nhiên cảm thán, cái cậu ấm không hiểu chuyện này, trước đây vẫn luôn còn tốt. Giờ này hành vi càng ngày càng ấu trĩ như học sinh tiểu học. "Ý nói, lần này thì thôi, không thể lãng phí lương thực được, lần sau tôi nhất định sẽ đi với nhiều tổng, thêm nữa, kế nghi của nhiều tổng tôi biết rồi, có lẽ chúng ta nên thêm điểm tâm vào đãi ngộ ẩm thực của nhân viên, tôi sẽ sắp xếp tuyển vài đầu bếp khác, đến lúc đó sẽ mời cậu đến cùng thưởng thức." Như Tân Châu bị chặn hết đường nói, tức khí buồn bực, ngồi đó nhìn hai người ăn cơm, không sao, đừng để ý đến tôi, hai người cứ ăn của mình đi. "Hắn" mà cứ nhìn chằm chằm như vậy, tôi ý Nhiên với Lục Quý Nhiên cũng núc không trôi. Chán bao lâu, Diêu Tinh Châu lại nhìn không nổi. Dạo này tôi luôn thấy hai người đi cùng với nhau, quan hệ tốt ha, không giới thiệu cho tôi chút sao? Lão Phương. Lục Quý Nhiên nghĩ thầm, chúng ta gặp nhau rồi. Đây là Lục Quý Nhiên, thuộc phòng kỹ thuật. Tương ý Nhiên nói, chào anh Diêu tổng. Lục Quý Nhiên nói. Diêu Tinh Châu lạnh lùng đánh giá gương mặt cậu một lúc lâu mới hơi hững đáp. Ừ. Diêu Tinh Châu Còn thân với Thiệu Thành hơn là Trúc Bảo quen biết từ thời già trẻ. Có thể nói quan hệ tốt với hắn, nó không chừng càng dễ dàng tiếp cận Thiệu Thành. Lục Vĩ nhiên nghĩ vậy, bèn cố ý đến gần, xong dường như do nguyên nhân nhờ đó. Cậu cũng không biết, Nhiêu Tinh Châu có vẻ sẽ không thích cậu. Thôi, cậu cũng không cách, cứ từ từ đi vậy. Hết chương 38